Hồ Thiên Chí Đạo Tập 71 Linh dược mà tập phỉ áo xanh tìm Lúc trước thời điểm ăn cướp Phương Hành đã phát hiện một cây Chỉ là bị hắn ẩn đắp Vốn định dùng cho lúc ở cần thiết uy hiếp Hoặc xảo cháo đối phương chưa có điều bây giờ lại có chút do dự Dù sao vừa rồi mình sắp đánh nhau Giao hòa này không chút do dự đi lên kề vai chiến đấu Rất giảm nghĩa khí Chỉ là nghĩ lại Cùng người này có chút thù hận Nói không rõ Trước tìm hiểu rõ ràng rồi nói rõ đến đến chưa quả chưa quả. Phương Hành quyết định giữ lại gốc tinh thần thảo kia, lấy ra kim đan và tẩy cơ đan, hỏi tạp phi áo xanh có hứng thú không. Tạp phi áo xanh nhìn qua, hai loại đan dược, lắc đầu, hứng thú không lớn lắm nói, ta không cần dùng tẩy cơ đan, ngược lại là kim đan kia, tên là cửu cửu hoàn hồn đan, ẩn chứa thần tính, chỉ là dược tính quá mạnh mẽ, không ai nào có thể trực tiếp dùng, nhưng nếu hòa tan vào nước, lại là một loại thuốc dẫn luyện đan thượng dại. Có thể tăng lên 3 phần đan phẩm là thứ tốt hiếm có Phương Hải nói Khoe khoảng cái gì Ta không biết sao Cho ngươi cầm hai viên Tặc vì áo xanh có chút im lặng nói Sao lại chia ta hai viên Không phải nói là chia đều sao Phương Hải nói Đúng vậy Thế nhưng tổng cộng chỉ có 5 viên Chả đã muốn cắt một viên thành hai nửa sao Coi như ta thiếu người nửa viên Tặc vì áo xanh có chút bó tay Nghĩ thầm vừa rồi ra họa này Cũng có nói với lại anh như vậy Còn bảo khi nào dành sẽ trả Bất quá hắn không có thèm để ý Thì nhẹ nhàng cười cười Nhặt một viên kim đan Một viên tẩy cơ đan nói Nhìn bộ dáng treo kiệt của người Ta nói đùa đấy Kỳ thực ta chỉ lấy hai viên Còn lại người giữ đi Phương Hành thấy vậy Cũng có chút ngợ ngùng nói Như vậy thật không có ý tứ Nếu không lấy thêm một viên tẩy cơ đan đi Tặc vị áo xanh quả thực bó tay Thôi dài nói Không cần Trên thực tế ta lấy hai viên này Cũng không phải là mình dùng Mà là lấy về nghiên cứu thành phần đan dược <cười> Các người cho rằng trong huyền vực Thứ quý giá chính thức là những đan dược và linh thảo kia sao Trên thực tế quý giá nhất chính là Tính chất đặc biệt của đan dược Và hạt giống của linh thảo Sư tôn có nói qua Đối với cao thủ luyện đai mà nói Một viên đan dược tương đương với một đan vương Mà linh dược là một hạt giống Quý ở nó kéo dài Mà không phải là diệu dụng nhất thời <cười> Tùy ngươi, Ta vẫn là thực dụng cho nó nhanh Phương Hành chẳng muốn nghe hắn giảng đạo lớn hơn Vung tay lên thu tất cả lại Sau đó nhảy vào trong xe Hắn chuẩn bị ly khai Nhưng đúng lúc này Ở phía trước quỷ ảnh lây động Một nhân ảnh lướt tới Tốc độ cực nhanh Người tới vóc người không cao Mặc quần đỏ chót Ở chân đầu cạo sạch tóc Trên mình đầu chỉ còn một búi nhỏ Chỉ thẳng tắp lên trời Trên mặt lại đeo một mặt nạ kỳ dị. Quỷ oa từ, Tại sao ngươi lại trở về Phương hành và thấy người này Không khỏi nở nụ cười Vẫy tay cầm lấy độc cước đồng nhân giáo nói Không phục sao Người tới tốc độ cực nhanh Mấy hơi đã tới trước mặt của Phương Hành Âm thầm lạnh lùng nói Vị huynh đài này Ta không phải là Lệ Anh Ta là quan trọng bản lãnh của người Bởi vậy cô ý đến cùng người kết mình Đồng mưu một đại cơ duyên Phương Hành ngẩn ngơ Quỷ oa tử Người không bị bệnh đây chứ Người tới có chút giận buồn bực nói Còn mẹ nó Ta đã nói ta không phải là Lệ Anh Người không nghe hiểu sao Phương Hành cũng giận Chỉ vào đầu hắn hỏi người cho rằng đeo cái mặt nạ thì người khác không nhận ra người sau mái tóc trên đầu như là đồ chơi trong đũn quẩn vậy dựng thẳng tóc thực là coi ta mù loà sao mẹ nó nói khó nghe như vậy khinh bản thái tử không dám dạy bảo người sau lệ anh cũng giận quỳ khí trên người cực thịnh muốn xông lên đánh phương hành như lúc này xa xa một kỵ sĩ phóng ngựa chạy tới người đến cưỡi tuấn mã hai cánh ở bên hông thu liễn đúng là thiên mã khó gặp sau lưng có áo tròn màu trắng tung bay Trông rất uy phong Eo đeo trường thương Trên mặt cũng chè khẳng trắng Chỉ lộ ra đôi mắt hẹp dài sắc bén. Giao hỏa kia cũng tới sao Lệ Anh thấy vậy Không khỏi nào nào bĩu môi nói ta muốn cùng ngươi kết mình chung lấy một đại cơ duyên Kệ sĩ đi tới trước người Phương Hành Ở ngoài ba trượng hủy đầu Gọn gàng linh hoạt nói một câu Hai người tóc người làm cái quỷ gì thế Phương Hành như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc Nhìn tên mạc hàn gia tử Lại nhìn Lệ Anh Hắn thật có chút không hiểu Và rồi hai hỗn đàn kia rõ ràng đã rút lui. Tại sao bây giờ lại giống như là quỳ giết trở lại Hết lần này tất lần khác Đều chẳng ra cái gì che giấu dung mạo của mình Nhưng che lấp như vậy Có tác dụng quá gì chứ? Chỉ là hắn còn chưa mở miệng liền thấy giấc không chung Ba bóng hồng lăng không nước tới Là ba đứa từ ngồi ở trên hồ điệp Ngay cả ba yêu tinh này cũng tới Chẳng lẽ là không cam lòng Còn muốn vây giết ta Phương Hành cũng không sợ bọn hắn Trực tiếp nắm đầu cướp đầu nhân giáo Cười lại đối mặt ba người kia Này Ngươi là vị đồ vật trong đại điện kia mới tới sao Phương Hành còn chưa hỏi Lệ Anh đã nhìn tên mạc Hàn Gia Tử mở miệng Tên mạc Hàn Gia Tử Nhìn Lệ Anh không nói gì hiển nhiên là chấp nhận Lệ Anh thấy vậy Liền không hỏi hắn nữa Lại nhìn về phía ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn Ba người kia lại không cần hỏi Nữ tử váy xanh cười dịu dàng nói Vừa rồi ta đã nghĩ Vì sao các người có tính tình tốt như vậy Nói đuôi liền là đuôi Cẩn thận nghĩ nghĩ Có thể làm cho các người tạm thời nuốt xuống cơn tức này Cũng chỉ có sự kiện kia Liền chạy đến nhập bọn Không muộn chưa Lệ Anh thở dài Phất tay ý bảo các nàng tự thiện Sau đó nhìn Phương Hải nói Người đi đại vận Chúng ta có đại cơ duyên, Muốn gọi người cùng đi lấy Cái này là cơ hội ngàn năm một thùa Đi theo chúng ta thôi Cút ta không muốn đi cùng với các người Phương Hành không chút ý ngợi, mắng trở lại Lúc này hắn cực kỳ cảnh sắc Nghĩ thầm mấy cái tên gia hỏa kia Nghĩ mình ngu sao Tùy tùy tiện tiện nói có cười duyên Liền để chúng mình đi theo bọn họ Lệ anh nghe xong cũng tức giận lắm. Người dám mắng ta Phương Hành cầm độc cước đồng nhân giáo Còn dám mong trước mặt ta đùa nghịch uy phong Tìm ta đánh người hay không Lệ anh kêu oà oa, oa kêu to Đến đến, hiện tại trái phải vô sự Tại cho người chút màu sắc nhìn xem Mắt thấy hai người bọn họ muốn đánh nhau Hàn Gia Từ bỗng nhìn nói Kiếm trùng Phương Hành khẽ giận mình Không để ý tất lệ anh Quay đầu nhìn Hàn Gia Từ nói Người nói cái gì Lệ anh tức giận nói Hắn nói chính là đại cơ duyên chúng ta muốn đưa người Đó là một cung điện được xương lập kiếm trùng Phương Hành nói Ta không hỏi ngươi Anh mắt vẫn đang nhìn Hàn Gia Từ Lệ anh bị trận hậu tức đến run rẩy. Bất quá sau khi Hàn Gia Từ nói hai chữ kia Lại không nói gì nữa Tựa như là người chết ngồi ở trên đường ngờ Phương Hành đành phải nhìn sang Lệ Anh Bây giờ ngươi có thể nói rồi Lệ Anh ôm hai tay Tức giận nói Ngươi bảo ta nói ta liền nói Không cho ta nói ta liền không thể nói Bản thách tự không nói ý. Phương Hành nói Được rồi không nói thì thôi Ta tự mình đi nghe ngóng Ai nói không hợp tác với các người thì không biết được chứ Lúc này nữ tử váy xanh nở nụ cười Nếu cờ duyên dễ dàng lấy được như vậy Chúng ta cũng không cần vội vã tới tìm người kết minh như vậy Không dám dấu giếm Kiếm trùng này bất luận là ai trong số chúng ta Đều không thể thực được đánh vào Bất quá nếu 7 người chúng ta liên thủ Lại có đại kỳ của người tương trợ thì có hy vọng xông vào kiếm trùng Lấy được kiếm thai Lệ Anh thấy có người thay mình trả lời Mắt nhìn qua phương hành Một bộ không tin người không động tập Chỉ là phương hành nghe xong Có chút sợ không được đầu óc Kiếm thai là cái quá gì Lệ Anh đắc nghĩ cười Kiến thức kém quá Quỳ gia nói cho người biết Kiếm thai kỳ thực là phôi của thần kiếm Ở thời kỳ thượng cổ Từng có truyền thừa chuyên môn đào tạo chính tù Trong người bọn hắn ôn dưỡng thần binh tri linh Được xưng là kiếm thai Kiếm thai này có thể theo tu vi của tu sĩ tăng lên Mà tăng trưởng lực lượng Ôn dưỡng kiếm thai Thần thức khẽ động Là có thể ngự kiếm đạo thương địch thù Quy lực của nó không kém gì thần thông. Trong tu hành giới Một mực có đồn đại nói Loại dùng thần thức ngự kiếm này mới thực sự là phi kiếm. Tâm niệm vừa động, chạm đi cơ ngoài ngàn giảm, ngẫm lại xem cái này là thần thông bá đạo bậc nào. Mà hôm nay chúng ta dùng phi kiếm, <cười> kỳ thực chỉ là một ít bí pháp. Mà hôm nay chúng ta dùng phi kiếm, <cười> kỳ thực chỉ là một ít pháp khí thấp kém mà thôi. Bản thân có cực hạn, phạm là tu vi đặt cái chút cơ cảnh, không có mấy cái sẽ sử dụng. Tâm niệm vừa động, chạm định cơ ngoài ngàn giảm phương hành như vậy thì cũng có chút tạp lấy là thật hay giả lệ anh thích biểu lộ quán trong đội tâm sàng quá như là ăn nhân sâm quả ha ha nội lú cười nói cũng có thời điểm người không hiểu quỷ gia dạy người chút kiến thức uy lực chàm địch ở ngoài ngàn dặm kia cũng không phải là dựa vào tu vi chút thúc dụng mà là đặc tính của kiếm thầy quả thực là uy lực vô tận bao thời đại thượng cổ loại tu sĩ chuyên tu phi kiếm này có thể nói là vô số mỗi cái thực lực cường hoàn Chỉ đã về sau Thằng thiên lộ đoạn tuyệt Truyền thừa tu luyện kiếm thai Cũng dần dần đứt đoạn Đừng có thừa được nước thả câu Canh thủ thời gian nói Làm sao mà đứt đoạn Phương Hành nghe có chút sốt ruột Liên tiếp thúc dục Lệ Anh Lệ Anh dừng dừng đáng ý Hắng giọng nói Miệng khô Cho ta mượn rượu của người uống một ngục Thấm giọng rồi nói Phương Hành cả giận Chỉ vào cái mũi của Lệ Anh nói ngươi lại thừa nước đục thả câu Có tin ta đánh người hay không lẽ Anh im lặng Thế ánh mắt của những người khác nhìn mình Cũng có chút xem thường Đành phải nói tiếp Còn hỏi đất đoạn như thế nào nữa Chủ yếu là đạo pháp xuống dốc, Khiến cho tu sĩ hiểu được tế luyện kiếm thai Càng ngày càng ít Tự nhiên từ từ xuống đốc Năm đó pháp khí đều dùng bản thân làm căn cơ Sinh ra linh tính Loại linh tính này chính là kiếm thai Có thể cùng với tu sĩ cộng sinh đồng tiếng Nhưng pháp khí hôm nay Lại chỉ truy cầu uy lực Dù có linh lực Thì cũng chỉ là phong ấn ma linh Yêu linh Lại không phải là linh tính của bản thân pháp khí Có thể thúc dụng Nhưng không thể cùng sinh Sau khi nói xong hắn có chút dường dường đắc ý Nhìn Phương Hành Mà Phương Hành cũng có chút động tâm Nếu như là lệ anh nói thực sự Như vậy uy lực của loại kiếm thai kia rất mạnh Bất quá cũng đúng vào lúc này đặc vì áo xanh bỗng nhiên cười nói Người cho rằng kiếm thai Chỉ có tốt giác dụng ấy sao Nàng mới mở miệng Phương Hành Lệ anh Hàn gia từ, cùng bắc thần sơn tam yêu đều nhìn được phía hắn. Tạc kỳ áo xanh cười nói: người nói cũng không sai. Loại kiếm thay này xác thực là bí truyền của thượng cổ phi kiếm thuật. Bất quá tác dụng của nó người vẫn quá coi thường. Kỳ thực kiếm thay kia không chỉ là thủ đoạn ngăn địch cường đại của tu sĩ, càng có thể nói ở thời điểm bước vào độ kiếp cảnh, trợ giúp tu sĩ chàm thiên lôi, diệt thiên quả, thành đại đảo. Đơn giản mà nói, ở thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu hành phi thuật thành thành tựu nguyên ánh đỉnh phong. Phi thăng độ kiếp, có thể mượn nó Chấm phá tiền đôi, thành tiệu Kim thân viên mãn Nghe nàng nói Phương Hành, Lệ Anh, Hàn Gia Tử bắc Thần Sơn Tam Yêu đều có chút tim đặc thình thịt Mặc dù sở tử trốn ở trong xe ngựa không lộ diện Thậm chí đại bằng tào Vương Che dấu ở trong vạn đêm kỳ Cũng dựng lỗ tai lên nghe Cái kiếm thai kia, hoặc nói là thượng cổ Phi kiếm thuật kia, dĩ nhiên là liên quan tới Pháp môn phi thăng Chuyện này thật kinh người tu sĩ hiện nay từng người tu hành đều có mục đích bất đồng, có người thì vì trường sinh, có người thì vì lợi ích của gia tộc, cũng có người là muốn chạm đến đại đạo. đương nhiên cũng có hiếm thấy như là phương hành. Nguyên nhân tu hành là bởi vì càng lợi hại, càng lợi hại thì có thể càng ăn cướp nhiều người, ăn cướp càng nhiều người thì càng có thể tu hành lợi hại hơn. Mà ở thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu hành còn có một nguyên nhân khác, đó chính là phi thân thành tiên. xưa nay tương truyền, chỉ cần tu sĩ đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Phi thăng độ kiếp là có thể thành tựu chân thân chuyển mãn Phi thăng tiền giới Ở trong điển tịch xác thực có rất nhiều ghi chép về phi thăng thành tiền Nhưng sau thượng cổ Truyền thuyết truyền thuyết thành tiên càng ngày càng ít Cho đến cuối cùng Đoạn tuyệt nguyên nhân căn bản Là không người nào có thể chính thức vượt qua kiều kiếp Thế gian thiên kiêu vô số Kỳ tài vô số Ba vạn năm qua Có thực là không ít đại năng tu đến Nguyên Anh Đỉnh Phong Phi thiên độ kiếp Chỉ là người thiên tư lại tuyệt diễm Kết cục duy nhất khi độ kiếp là tan thành mây khói. Vì vậy dần dần có nghe đồn xuất hiện. Nói quy tắc thiên địa đã biến mất. Thế gian không có khả năng có người vượt qua được cửu kiếp. Mà sự thực cũng vậy. Ba vạn năm qua không người phi thăng. Thượng cổ phi kiếm thuật kia. Nếu chỉ là quy lực cường đại thì cũng thôi. Hôm nay bỗng nhiên nghe tạc vì áo xanh nói. Vậy mà có quan hệ kiếp phi thăng. Làm cho mọi người ở đây đều chứng kinh. đây chính là bí mật kinh người nhất trong ba vạn năm qua. Người... Ngươi nói là thật. Lệ anh nghe việc này, thậm chí đã cả năm. Tặc vì Áo xem cười nói, "Cái này không có là bí mật gì, ta lừa ngươi làm gì?" "Bí mật này còn chưa đủ lớn sao? Ta bị hù đứng cả năm đi này." Lệ anh lắp bắp nói, nhìn thoáng qua Phương Hành, "Đồng bạn cùng ngươi đến tuần cùng là ai sao biết được nhiều như vậy?" Phương Hành mắt trắng không chút máu nói, "Ngươi hỏi ta, con mẹ nó, ta hỏi anh." Lệ anh có chút im lặng. Tầm nghĩ đồng bạn của ngươi Vậy mà ngươi không biết nàng là ai Phương Hành lại không cân nhắc chuyện này Có mắt tỏa sáng xoa xoa tay Cười hắc hắc nói Trong huyền vực có kiếm thái Lệ Anh nói Có, chỉ là không dẫn lấy Bị người chiếm đóng, người không phận sự không thể tới gần Phương Hành tức giận quá Là ai, giết hắn Lệ Anh cười hắc hắc nói Quỳ ra tết điểm ngươi, không phải là vì việc này sao Nói thật cho ngươi biết Kiếm trùng kia ở chỗ sâu trong huyền vực Chỉ có điều hôm nay đã bị Hòa Vân Bộ Đảng Vân Bộ Hắc Triều Bộ Cành giữ, Trừ khi nhận được thủ dụ của Hoàng Phủ ra Thì căn bản không thể bảo Người không phận sự tới gần Sẽ bị bọn hắn giết đấy Đây không phải là nguyên nhân chúng ta tới tìm người Phương hành nghe xong Bình tĩnh lại nói Bà thế lực này có lai được gì Ở khu vực nào Tuy hắn tham nhưng lại không ngốc Thái tử Quỳ quốc Lệ Anh Tây Mạc Thứ Kiệt Hàn Gia Tử Và ba yêu tình của bắc Thần Sơn là nhân vật nào đều là thiên kiêu cao cấp nhất của Nam chim bộ châu, ngay cả bọn hắn cũng không dám trực tiếp chấm giết mà nên lén lút tới cùng mình giết mình. Hợp lực giành cơ duyên này sẽ nguy hiểm tít bậc nào. Nghĩ đến ba thế lực gác ở kiếm trùng, nhất định sẽ không quá đơn giản. Lệ Anh thấy từ đó, bọn hắn không thuộc về vực nào, phân bố trong bốn vực, thay hoàng phủ gia giám giám thị nam chim bộ châu chính là tay sai trung thành nhất của hoàng phủ gia. Thế lực như vậy, tổng cộng có bốn có bát bộ. Chính là tùy tùng sớm nhất Trung thành nhất của Hoàng Phủ Gia Được xưng là bát bộ yêu chúng Tuy bình thường không hiện lộ sơn thủy Nhưng thực lực không thu bất kỳ một tông môn nào Của Nam Chim Bộ Châu Nguyên lại Là người của Hoàng Phủ Gia Phương Hành hiểu ra cho mặt lại không có lập tức đáp ứng Lệ Anh Thái Tử cười hắc hắc nói Thời điểm đoạt cơ duyên của tiên viên Người rất uy phòng Sẽ không nghe có quan hệ tới Hoàng Phủ Gia Liên sợ rồi chứ Chắc hắn không cần ta nói rõ Dù ngươi trốn tránh hoàng phủ ra Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho người Đạo từ của hoàng phủ ra Thân phận như thế nào Miệng vàng lời ngọc Hắn đã hạ hịch văn Muốn bắt người thì không có đạo lý để người tránh thoát Hôm nay hắn chỉ là bị tiểu ma đầu phương hành quân lấy Mới không giành lý tới người mà thôi Đợi cho hắn chém dứt tiểu ma đầu kia Chắc chắn sẽ tìm tới người Loại tình huống này Ngươi còn suy nghĩ sẽ tác tội hoàng phủ ra sao Những lời này Phương hành muốn không đồng ý cũng khó Ngay cả phương hành cũng không nhịn được nghĩ Thái tử quỷ quốc Thoạt nhìn giống như là kẻ đần Ở trên thực tế cực kỳ khôn khéo Quyết không thể coi thường được Người cho rằng tao lo lắng đắc tội hoàng phủ ra sao <cười> Ta là không tin các người che mặt lên lẹ, lẹ lút lút tới tìm ta kết minh Ai biết các người là nghĩ cái gì Chẳng đã cảm thấy ta vào hoàng phủ ra thì có Nên muốn lợi dụng ta Sau khi đắc tội hoàng phủ ra Dùng ta đến gánh tội sao Tạc vị áo xanh cũng mỉm cười nói ta cũng nghe nói hoàng phủ thần cơ phân phát rất nhiều thủ dụ cho các thiên kiêu của nam chiêm bộ châu bằng thủ dụ oán có thể tiến vào kiếm trùng triệu oán kiếm thầy dùng thân phận của các ngươi lại không có thủ dụ sao phương hành nghe vậy lòng cảnh giác càng mạnh ánh mắt nhìn về phía bọn hắn càng bất thiện nữ tử váy xanh nói không cần hoài nghi chúng ta đa tình đạo của chúng ta ở bắc thần xưa địa địa vị gì các thư vị cũng đang nghe được nói nhất là trong mắt hoàng phủ gia chúng ta quả thực là không bằng tà ma ngoại đạo. bọn hắn còn không muốn lấy mắt nhìn chúng ta, có thù dụ kia dĩ nhiên lại sẽ không cho chúng ta. trên thực tế nếu không có thần tử của bắc thần xuân biện hộ, chúng ta sớm đã bị trục xuất khỏi huyền vực rồi. tập vĩ áo xanh khé khặt đầu, như nhận thức được lời nói của nữ tử váy xanh. phương hành nhìn về phía thái tử quỷ quốc lệ anh và hàn gia tử, lệ anh thở dài nói, cũng được, đã muốn kết mình, chúng ta cũng không gạt người. Hoàng Phủ Gia phát thực phân phát thủ dụ Nhưng chúng ta lại không thấy được Cái này Hắn chỉ tây mặt ra từ nói Hắn càng không cần nói Tuy có một trong tay mặt tứ kiến Nhưng thủ dụ của Hoàng Phủ Gia Là chắc chắn sẽ không cho hắn Bởi vì tổ gia của hắn Từng có cơ hội trở thành một trong bát bộ yêu chúng Chỉ là cự tuyệt từ đó về sau Hàn gia trải qua càng lúc càng không dễ chịu nổi Nghe lệ anh nói Hàn gia tử không mở miệng Nhưng ánh mắt lạnh như băng hiển nhiên đã chấp nhận điều này Phương Hành nghe vậy khác gần đầu nói Vậy còn ngươi Lệ Anh cười ha hắc, hắc Trong ánh mắt bắn ra hận ý Quỷ quốc chúng ta vốn cũng nhận được một thủ dụ Có thể tiến vào phạm vi kiếm trùng Lựa chọn một kiếm thầy Chỉ chắc thủ dụ của bản thái tử Bị xú nữ nhân kia đoạt đi Phương Hành nghe vậy Có mắt nhất thời sáng gửi kêu lên số nữ nhân số nữ nhân nào Trong lòng hắn cảm thấy rất hứng thú Nghĩ thầm xú nữ nhân nào có thể đoạt thủ dụ của thái tử quỷ quốc lệ anh ngắc đầu nói tỷ tỷ của chúng ta phương hạnh ngẩn ngơ tỷ tỷ của ngươi đoạt thù dụ của ngươi lệ anh nói đúng vậy xuống nước nhân kia ở trong bụng mẹ đã gây ra khó dễ với ta ở thời điểm xuất thế gẫy trên đầu của ta về sau cùng nhau lớn lên cái gì cũng đoạt với ta lúc này tiến vào huyền vực phụ vương nói dùng ta vi tôn kết quả vừa vào huyền vực liền cướp đi huyền khí của ta còn đánh ta một trận sau đó tự mình tìm cơ duyên hết lần này tất lần khác thời điểm hoàng phủ ra phân phát thủ dụ nàng lại muốn đuổi ở trước chúng ta lấy mất làm hại ta vô duyên tín vào kiếm trùng nói tới đây hắn có chút dừng lại cười lại nói hoàng phủ gia không chịu phân phát đạo thủ dụ thứ hai mà sứ ninh nhân kia lại muốn làm nữa quỷ vương thứ nhất của quỷ quốc cũng đã buông lời chỉ cần ta dám tới gần kiếm trùng một bước thì sẽ ra tay lấy mạng ta hết cách rồi bản thái tử cũng chỉ có nghĩ rằng phương pháp đi lấy kiếm thầy dù sao thủ dụng hoàng phủ gia cho phép lựa chọn kiếm thầy nhưng đều là thứ phẩm ở bên ngoài kiếm trùng bản thế tử muốn đoạt là thượng phẩm phong ấn ở trung tâm kiếm trùng nói đến đây ánh mắt tỏa sáng giống như là đã nghĩ tới mình lấy được kiếm thầy cười hắc hắc mà phương hành như vậy lại có chút ngạc nhiên cùng tập vì áo xanh nhất ra một cái nghĩ thầm nguyên lai thái tử quỷ quốc này còn có một tỷ tỷ song sinh là đệ đệ xấu như vậy thật không biết tỷ tỷ sẽ giống như thế nào Vậy tại sao các người tìm ta kết minh? Chẳng lẽ thực không phải là muốn lợi dụng ta tổng đồi à? Phương Hành cười lạnh Hỏi vấn đề thu hai, Lệ Anh nói Người quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Bản thái tử kết minh với người Chính là vì nhìn chúng thực lực của hai người các người Cùng với kiện huyền khí trong tay người Phần sự tình chịu thiệt xấu thay cho người khác Thì thật đúng là không có <cười> Chúng ta đã đánh vào kiếm trùng Hoàng phù ra tự nhiên sẽ truy tra, Chỉ có điều đã có người thay chúng ta gánh tội thay rồi. Phương Hành chặn mắt nhìn hắn nói Người nói ai Lệ Anh cười đắc ý nói Các người có từng nghe nói qua Trong huyền vực có Phương Hành một mực đối đầu với Hoàng Phủ ra hay không Tùy tiện đến người nào cũng muốn lỡ biệt mình Phương Hành giận rồi Đưa tay quất quạt Lệ Anh không thấu hiểu Lại có chút bất ngờ Phía nữa là bị hắn gõ trúng đầu Vội lách mình thối đuôi Mới tính toán tránh khỏi một gậy kia Tức giận kêu to Sao người không biết tốt xấu như vậy Quỷ ra ngay cả đường lui cũng nghĩ kỹ. Làm chuyện này đã có được chỗ tốt Lại không có hậu hoạn Người bắt điên với ta làm gì Phương Hành đuổi hắn ở trên dưới trăm tưởng, Lại không có đuổi quỷ Biết tùy quỷ Oa tử này nhỏ hơn mình 2 tuổi Nhưng thiên phú dị bầm Cần cơ thâm hậu Nếu như là mình không dùng toàn được Là không cách nào có thể thắng được Mà trước mắt mình không có lý do Cũng không thể thực sự vận dụng thần thông liều cái người chết ta sống Đành thì ngừng lại Tức giận nói Hận nhất là loại để cho người khác chịu tiếng xấu thay cho mình. Lệ Anh cách Phương Hành rất xa, không dám tùy tiện tới gần, chống eo mắng. Còn có mặt mũi nói, người thứ nhất giả mạo Phương Hành không phải là người khác, tính rằng người và hắn cũng là cửu ra, nếu như hắn thoát khỏi Hoàng Phủ ra vầy giết, vậy không biết có thể quay đầu lại tìm ngươi báo thủ hay không? Hôm nay kế hoạch này của chúng ta, vừa lúc có lợi với người nhất. Hoàng Phủ ra và tiểu ma đầu kia, tất cả đều vào trong hộ. Phương Hành nổi giận mắng, Tính, tính cái con mẹ người Vợ mắng vợ xoắn tẻ áo, Cầm độc cước đồng nhân giáo muốn lao tới sắc mặt của Lệ Anh Đại Biến Lại lách mình trốn sang hơn 10 trường Giận dữ mắng Kế hoạch tốt như vậy Người đến tục cùng là nổi điên cái gì chứ Đừng nói hắn giờ không rõ đầu óc Ngay cả những người khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành Phương Hành cũng chỉ có thể thu hồi độc cước đồng nhân giáo Nội tâm sai chuyển Thầm nghĩ Nếu như kiếm thai kia Thực thự thần dị như bọn hắn nói Như vậy xác thực phải xông về phía trước bọn Trước mắt không thích hợp huyên đáo quá cường Hơn nữa trước đáp ứng bọn hắn Lại xem kế hoạch của bọn hắn là cái gì Nếu như có cơ hội Thừa cơ thăm dò hỗn loạn hôn đàn nào Muốn giả trang ta cũng tốt Trong nội tâm suy nghĩ rõ ràng Cuối cùng đè xuống hỏa khí Nhìn Lệ Anh vẫy tài nói Quỳ hoa từ người tới đây Lệ Anh kêu lên Coi ta ngốc sao lại muốn đánh người đừng cho rằng ta sợ ngươi. Nếu ta thi triển, chuyển... phương hành câu bài nói, bớt khoác lác đi, tranh thủ thời gian tới đây, không ta đánh người đấy. Sợ ngươi sao? Lệ anh nghe vậy trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn chạy tới, chỉ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Từ trước tới giờ hắn bị người xưng là tên điên cộng thêm kẻ đần. Lúc này nhìn phương hành như thế nào thì cũng giống tiền điên, hơn nữa loại động một chút là rút gậy ra đánh người. hết lần này tới lần khác, người này vô luận là thực lực hay là ý xấu đều là đỉnh tiêm. Không thể khinh thường Nếu có huyền khí mà lúc trước phụ vương ban cho Hắn sẽ không e ngại phương hành quá mức Nhưng mà huyền khí thì lại bị tì tì cướp mất rồi Tốt rồi Các người biết điều Các người biết điều gì thì nói hết đi Để ta suy nghĩ một chút Cảm thấy được thì sẽ hợp tác Phương hành thu gậy Tựa ở trên thùng xe Ôm hai tay một bộ đàm phán Đã đáp ứng Lệ anh đại hỉ Tháo xuống mặt nạ gãi gãi cái mũi sau đó đeo lên. tây mặc Hàn Gia tử thì nhìn về phía Tặc Vĩ Áo Xanh nói, hắn thì sao? Bọn hắn có chút quan tâm thân phận đặc của Tặc Vĩ Áo Xanh. Tặc Vĩ Áo Xanh này thực được không thua bọn hắn bao nhiêu, cực kỳ khó gặp, nhưng cũng là một trong mấy cao thủ bọn hắn muốn đi đảo, bởi vậy cực kỳ quan tâm đến ý kiến của nàng. Tặc Vĩ Áo Xanh rất nể tình cười nói, việc này rất thú vị, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Hàn Gia tử và lệ Anh bắt thần sơn tam yêu biết nhau một cái. Hiện nhiên đều rất hài lòng Dùng thực lực của hai người bọn họ có thể, vừa, có thể vừa ý người ở trong cùng thế hệ Và thực là không nhiều Đây cũng là nguyên nhân Vì sao bọn hắn muốn tìm kiếm đồng minh rất khó như vậy Dù sao tìm người yếu hơn mình hợp tác Đây cũng không phải là liên minh Mà là vướng biếu Mặt phương hành là một đồng minh rất phù hợp Đầu tiên là lực lượng quán đủ mạnh Điểm này đã được Lê Anh và Hàn Gia Tử Tán Thành Thứ hai Là trong tay quán có vạn liên kỳ Khi thông vào kiếm trùng sẽ có tác dụng rất lớn Thứ ba, càng đơn giản Hắn và Hoàng Phủ ra là có thù Có thể cam đoàn liên minh này càng vững chắc Hoàng Phủ thần cơ Đã đi vào chỗ sâu nhất của hiện vực Bốn bộ trong bát bộ yêu trùng Theo hắn Mà Hỏa Vân, Đảng Vân, Hắc Chiêu Thì đóng giữ ở kiếm trùng Thế lực của bộ ba này không thể khinh thường Trong đó Hỏa Vân bộ thiếu chủ Hỏa Liên tử Hấu huyết Mạch Thượng Cổ Kỳ Lân thiên Phú Thần Thông không thể khinh thường Mà Đảng Vân bộ thiếu chủ Ưng Thần tử thì do âm lân âm hóa hình, phi thiên đội địa, thần thông khó định. hắc triều bộ, thiếu bộ thủ tục truyền công huyết mạch, thượng cổ đại yêu, cửu đầu trùng, cũng ít rất khó trời. Hài! Người đừng khinh bỉ như vậy, bát bộ yêu chúng thần phục Hoàng Phủ Gia, ngày bình thường ẩn cư tu luyện chỉ ở thời điểm Hoàng Phủ Gia triệu tập mới sẽ ra tay, nên lai lịch của bọn hắn rất khó nghe ngóng, có thể nói những tin tức này cũng không tệ rồi. Lệ Anh khoe khoang bình kiến thức rộng rãi. Bị ánh mắt khinh bị của Phương Hành Nhìn nói không ra đời Ngỡ ngùng dài Bát bộ này đều là yêu man đúng không Phương Hành phát hiện một chút tin tức hữu thủ Chính là bát bộ chúng của Hoàng Phủ Gia Chính là đều huyết mạch yêu man Phần lớn là yêu man Bất quá cũng có yêu tộc thuần huyết Thậm chí là nhân tộc thuần huyết Ở trong bát bộ yêu chúng Kiều khúc bộ xếp hàng thứ nhất Là nhân tộc thuần huyết Chỉ sau khi công hiến cho Hoàng Phủ Gia Liền tịnh xưng bát bộ yêu trùng mà thôi nữ tử bái xanh trả lời. còn thiếu bộ thủ của ba bộ này tọa chấn. tuy khó chơi nhưng bằng thực lực của bảy người chúng ta vận dụng một ít miêu kế vẫn hy vọng có thể tiến vào kiếm trùng. chúng ta cũng rất may mắn. với người chấn thủ kiếm trùng còn có kiều khúc bộ nô kiều. người này đứng đầu trong bát bộ yêu chúng. tù vi đã tới chúc cơ trung kỳ. nếu không phải nằm ở trong yêu bộ, người này chắc hẳn đã sớm giành chấn nam chiêm bộ châu. hẳn vốn phụ trách chấn thủ kiếm trùng chỉ là về sau phương hành giết bốn đội sứ giả, chọc giận hoàng phủ gia, lôi cửu bị phái đi bắt phương hành, không ở trong kiếm trùng nữa. thấp giọng thương nghị một lúc, trao đổi tin tức và ý kiến, phương hành cũng dần dần hiểu rõ thế lực chấn thủ kiếm trùng. thật là không biết không sợ, một khi biết rõ, thì phát hiện hoàng phủ gia được xưng lợi ân hoàng của nam thiên bộ châu, thế lực quả như là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, thực lực của đạo tử hoàng phủ, thực lực của đạo tử hoàng phủ gia không nói tới thậm chí ngay cả thiếu bộ thủ của bát bộ yêu chúng cũng đều bất ngờ là trúc cơ hậu kỳ. Cần biết trúc cơ để có thể tiến vào huyền vực, đây là tu sĩ dưới 40 tuổi. Trúc cơ hậu kỳ dưới 40 tuổi, tán đại là nhân vật bậc nào chứ? Ví dụ đơn giản nhất là thành vân tông tông chủ Trần Huyền Hoa, lão quái vật hơn 100 tuổi cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Mà những bộ thủ này vẫn chỉ là điều bối trong bát bộ yêu chúng, tương đương với nhân vật đạo tử, như vậy tính toán ra Thủ lĩnh của bác bộ yêu chúng che dấu ở trong bóng tối Sẽ có tu vi bậc nào Chỉ sợ ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ Coi kim đan hậu kỳ như là nô gia Thế lực như vậy Thật làm cho người ta ngẫm lại Cũng cảm thấy kinh hãi Chỉ có điều Phương Hành cũng không hề sợ Sự tình ngay cả ba yêu tinh của bác thần Sơn cũng dám làm Hắn sao lại không dám Nói sau Đạo tử của Hoàng Phủ ra kia Cũng không biết đã bị bệnh gì Ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy qua liền phát thịt văn giết mình Vậy thì không thể trách mình rồi Thù này không cách nào dài Trước hiểu rõ thực lực của đối thủ cũng là chuyện tốt Kế hoạch định ra Tứ phương thế lực vỗ tay tuyên thệ Sau đó từng người rút đi Ước định hội hợp với kiếm chủ Dù sao đứa bọn hắn cũng ở một chỗ đi tới mà nói Rất dễ dàng chọc người gây chú ý Gây bất lợi cho kế hoạch Xe ngựa xuất phát đi về phía kiếm chủ Ở trên đường Phương Hành không cần nhắc cái khác Chủ yếu là hai sự tình Một là mấy gia hỏa kia thật muốn cùng mình kết minh sao? Phải đề phòng bọn hắn bán đi. Thứ hai, nhìn xem có biện pháp bán mấy người bọn hắn đi hay không. Một ngày sau, xe ngựa đã tới gần khu vực kiếm trùng, mà đám người lại anh nói, đến nơi này tu sĩ cực kỳ thừa thớt, một là rất nhiều tu sĩ căn bản không có thực lực xâm nhập đến chỗ này, ở phía trước lấy được cơ duyên, đã mượn nhờ tế đàn đi khai, hay là cơ duyên trong huyền vực phân bố rất dài dắt. Nhưng tới buổi trưa, phương hành lại lưu ý tới. Vậy mà, thưa thoảng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy tới, cả đám sát khí kia người, bộ dáng vội vã đều tụ về một phương hướng. Bởi nơi, bởi vì nơi đây đã đến gần kiếm trùng, hẳn lo lắng những người cũng vì kiếm trùng nên cả một tu sĩ hỏi thần. Vị đạo hiếu này, xem ra người hẳn là mới từ ngoại vực vào, đại cơ duyên như thế, người lại không biết. Tu sĩ kia vốn hung thần ác sát, nhưng sau khi ăn phương hành hai quyền, liền khách khí đi rất nhiều. Tơ duyên gì? Phương Hành nghe xong lời này Càng tin tưởng đối phương là vì kiếm trùng tới, Lại không nghĩ tới tu sĩ kia Chỉ về phía bắc có chút kích động nái Thiên đại cơ duyên Không biết người có nghe nói qua một tiểu ma đầu tên là Phương Hành hay không Người này to gắn hướng mật Đối tịch với hoàng phủ ra. Hôm nay kiều khúc bộ lôi kiều Đại nhân đuổi hắn 7 ngày Rốt cuộc ngăn hắn ở trong loạn thạch cốc Có chạy đằng trời Phương Phương Hành bị khốn trụ Phương Hành nghe xong thì lập tức ngẩn ngơ Không nghĩ tới đồ giả bạo kia lại bị người ta vây khốn, hắn còn chưa mở miệng, chờ có người vội nói, hắn có bị thương không? người nói chuyện là tặc vì áo xanh, cũng không biết vì sao hắn lại khẩn trương như vậy. Tu sĩ kia nói, cái này thì không có, chỉ là bị vây ở trong loạn thạch cốc mà thôi. Sơn cốc kia là địa hình phức tạp, lôi cửu đại nhân lo lắng để hắn chạy thoát, bởi vậy không có bảo muội truy vào, mà ở xung quanh bày ra trận đại trận chặn đường. Sau đó ban xuống thủ dụ của đạo tử hoàng phủ ra. Biểu thị công khai tu sĩ trong huyền vực Đều có thể nhập cốc sưu tập tiểu ma đầu kia Nếu ai bắt được hắn Thì chắc được thủ dụng hoàng phủ đạo tử Tiến đến kiếm chủng Chọn một kiếm thai làm thù lao Người nói đây không phải là thiên đại cơ duyên sao Loạn thạch cốc ở nơi nào Phương Hành và tập vị áo xanh đồng thời hỏi Tu sĩ kia thiết hai người này hương trọng như thế Không dám dấu giếm Tay chỉ về phía bắc Tạc vị áo xanh khẽ hừ một tiếng Thân hình như ưng ở trong chốc lát bầy vút ra ngoài chỉ để lại một thanh âm nhàn nhạt, nhạt ta đi xem phương hành có chút buồn bực nghĩ thầm vì sao cái tên gia hỏa này còn sốt sủa hơn cả mình hắn ném tu sĩ kia thúc dục xe ngựa lao đi đi tới gần loạn thạch cốc chỉ thấy xung quanh tụ lại tu sĩ càng ngày càng nhiều tu vi đều không tầm thường sắc mà thương phấn vội vã đuổi theo tới nơi đây xem bộ dáng kia quả nhiên đã coi phương hành là đại cơ duyên phương hành cái cảnh này cũng có chút giờ khóc giờ cười Không biết mấy gia hỏa xui xẻo nào Không có bản sự như ta Lại muốn giả mạo ta Kết quả gây ra đại họa Hết lần này tất lần khác không trốn thoát được Bị người ngăn ở trong loạn thạch cốc chờ chết Có thể nói Bi ai đã đến cực điểm Bất quá hắn cũng có chút động tâm Quyết ý nhập cốc một chuyến Tốt xấu gì cũng phải nhìn chân diện mục của kẻ giả mạo mới được Đi không tới 10 tháng thì chất bất ngờ xuất hiện một hẻm núi lớn Hai bên có một ngọn núi màu đen nguy Nga giống như là hai hắc long ẩn núp Kéo không thấy cuối cùng Ở giữa hai sơn mạch Lại vây quanh một hạp cốc to lớn Bên trong trần ngập xương mùa màu đen Nếu như là dùng pháp nhãn nhìn Thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong ẩn hiện liên quan Rất rõ ràng Đây chính là loạn thạch cốc Ở miệng cốc có thể chứng kiến rất nhiều tu sĩ tụ tập Từng người ngồi xếp bằng Có thể giống như là từ bên trong đi ra Cũng có rất nhiều vừa chạy đến Đang nghe ngóng tình huống cụ thể Bốn phương tạm hứng Hoặc ngự phi cầm Hoặc đi bộ Hoặc độc thân, hoặc tốt 5 tốt bà còn có vô số tù sĩ đang tụ lại. Tiểu ma đầu kia ở trong sân cốc này sao? Đúng vậy, lôi cửu đại nhân truy sát tiểu ma đầu kia, 7 ngày 6 đêm, thực lực của người kia cường đại, chạy trốn lại nhanh thêm một mực, không đuổi kịp hắn. Thật vất vả, được thông thiên cổ giáo trợ giúp, mấy bầy tiểu ma đầu kia ở trong sân cốc. Chỉ là sân cốc này quá lớn, ở bên trong lại có rất nhiều trận pháp điểm hiểm địa. Lôi cửu đại nhân do lắng sau khi mình tiến vào Sẽ bị gia hỏa kia bắt được cơ hội mà đào tàu Bởi vậy không dám mạo hiểm xâm nhập Mà sai người ở xung quanh Sơn Cốc Bày ra trận pháp Để tránh hắn chạy trốn Lại vì nhân thủ không đủ Không thể tìm tòi cả Sơn Cốc Lúc này mới biểu thị công khai Ai có thể tiến vào Sơn Cốc Thành hắn bắt được tiểu ma đầu kia Thì có thể đạt được một cơ hội tiến vào kiếm trùng Quả như là thiên đại tạo hóa Chúng ta đi vào thử thời vận nhanh Chậm đã Nếu muốn nhập cốc, cần lấy được lệnh bài của kiểu quốc bộ Nghiệm sáng tỏ thân phận mới được Hơn nữa, đi vào dễ dàng, đi ra lại khó Đây là lo lắng tên kia giàu hoạt Và già mạo thân phận người khác Từ bên trong trộn lẫn đi ra Phải chờ bắt được tiểu ma đầu này Mới có thể mở ra cấm chế Cho nên trước khi chúng ta tiến vào Phải làm tốt là bị tạm thời không cách nào đi ra À, đã như vậy Thì trước thương nghị một chút Xe ngựa chạy nhanh tới dân đường thấy được rất nhiều tình huống trong cốc Phương hành mở rộng thần thức Tất cả âm thanh nói chuyện ở trong phương viên 30 trường Đều bị ánh thu vào tay Không bao lâu liền nắm giữ tình huống không thay biệt lắm Cũng khó trách Sẽ có nhiều tu sĩ không vội vã nhập cốc như vậy Nguyên lại sau khi tiến vào hạp cốc Thì không cho phép ra ngoài Phải đợi đến lúc bắt giữ được phương hành Mới có thể mở ra cấm chế Cho phép người ở trong cốc đi ra Vì phòng ngừa phương hành kia trộn lẫn ra ngoài Hoàng Phù Gia lại bỏ ra tâm tư lớn như vậy Có thể thấy bọn họ xác thực rất là muốn giết người lúc này phương hành lái xe ngựa màu đen nhưng lại do một yêu thú bình thường kéo xe dù sao dùng năm con đi long cần tiêu hao huyết khí quá lớn trừ khi thời điểm tận được phát hiện nếu không sẽ dùng 5 con đi long bất quá dù như thế nào xe ngựa màu đen vẫn hấp dẫn không ít người chú ý chậm rãi cánh qua một con đường thấp giọng suy đoán thân phận của người trong xe ngựa ở trong truyền thuyết đại tuyết sơn phương tiểu kiều cũng ngồi xe ngựa màu đen xung quanh thân xe có khói đèn quanh quẩn tuy kéo xe không phải 5 con đi long nhưng cũng là một loại yêu thú hiếm thấy. Có khi thực sự là hắn, quốc bộ ở chỗ này, sau hắn dám lớn mặt như thế. Thần thức của phương hành mở rộng ra, biểu lộ biến hóa của mọi người, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn? Vừa thế loại ra mặt này, ở trong nội tâm cười như hoa, thẩm nghĩ, thành danh của ta cũng vang xa rồi. ở tu hành giới, sự tình dùng nắm đấm đoạt tài nguyên là chuyện thường xảy ra, cướp được người yếu hơn mình, tự nhiên là tốt. Nhưng nếu cấp phải người mình không thể chưa vào Thì vậy sẽ gặp phiền toái Bởi vậy trộn đã là trong tu hành giới Nhìn mặt mà nói chuyện Và tai tính mắt tinh là kiến thức cơ bản Sau khi phương hành tiến vào huyền vực Dùng thân phận phương tiểu kiều Làm ra nhiều sự tình như vậy Thanh danh đã sớm làm ra nương theo thanh danh chuyển ra Đặc thù quán cũng bị người ghi nhớ Ở trong đó đặc thù trọng yếu nhất Là xe ngựa màu đen Đại kỳ màu đen năm con đi long kéo xe Mang theo một tiểu nữ hải bi thương hùng hăng ngang ngược, tiểu bối vô địch. Hôm nay phương hành đi tới loạn thành tốc. mặc dù không có lộ ra biển hiệu, cũng không dùng năm con đi lăng kéo xe, nhưng không có tận được cải biến hình dáng của mình, cảm thấy không cần phải giả trang cháu trai. Bởi vậy hắn vừa đến gần loạn thành tốc, liền có tu sĩ nhận ra xe ngựa quán, ẩn ẩn truyền ra âm thầm suy đoán thân phận. Trong xe ngựa phía trước là đại tuyết sơn phương tiểu kiều. Có mấy tu sĩ đánh bảo hỏi, có người nhận ra mấy người này là tu sĩ đến từ tây mạc. Đại Trước Sơn Phương Tiểu Kiều Mới vào huyền vực liền một người giật sạch bốn mạch Trong đó đã là một mạch là Kim Quang nhất mạch Nguyên sinh liên ở Tây Mạc Thứ Kiệt bị giết Cái này đối với mấy tu sĩ Tây Mạc mà nói Là một đả kích Mà người khác cho rằng thực lực của mấy tu sĩ Tây Mạc bình thường Chỉ là hư danh Kể từ đó có rất nhiều người chuyên môn Ăn cướp tu sĩ Tây Mạc Mang đến phiền tòa rất lớn Cũng bởi vậy ở trong bốn vực Cựu hận Đại Trước Sơn Phương Tiểu Kiều Chính là tu sĩ Tây Mạc. Xe ngựa ngừng lại, Phương Hành thò đầu ra mắng. Là đại gia ta thì sao? Quanh một tiếng, các tu sĩ nhịn không được vui về phía sau một bước, giống như là trong xe ngựa chui ra chính là mạnh thú. Cái này làm cho Phương Hành có chút buồn bực, nghĩ thầm hôm nay ta biến thành bộ giáng này là cũng không phải là xấu như lệ anh. Cả đám bị dọa thành như vậy là chuyện gì xảy ra? đệ tử Đại Trước Sơn Phương Tiểu Kiều, người tới nơi này nhận tội sao? Tu sĩ Tây Mạc kia cực kỳ đề phòng, quát lớn. Nhận tội? Là nhận tội gì? Phương Hành nghe nói như vậy Lại không hiểu ra sao Bà tù sĩ kia liếc nhau một cái Đều thấy được về phẫn nộ ở trong mắt của đối phương Cho rằng Phương Hành là cố ý Nhưng cuối cùng không có đảm lượng xông lên Bọn hắn không ngốc Hùng hành hung danh của đại triết sơn Phương tiểu Kiều Đã chuyển ra không phải là tồn tại Có thể tùy tùy tiện tiện cầm xuống Nếu như không có thực lực mạnh mẽ Thì chỉ có điên mới dám ra tay với tiểu Ma đầu này Kể từ đó Bọn hắn chỉ dám đứng ở đằng xa hết lớn Phương tiểu kiểu lớn mật Người có biết ở đây là địa phương nào không Cửu khúc bộ thiếu chủ lôi cửu đại nhân Đang ở đây Người không mau mau xuống xe Tính đến tình tội sao Cần biết lúc trước Hoàng phủ thiếu chủ hạ hịch văn bắt người Chính là vì người đắc tội tu sĩ tây bảo ta, Muốn người dập đầu nhận tội Do chúng ta xử trí à, Còn có một tầng ý như vậy sao Tốt nguyện ban đầu Khi đạo tử của Hoàng phủ ra hịch văn Bắt giết mình Phương hành còn là lần đầu tiên nghe nói Nguyên đại lúc đầu đạo tử Hoàng phủ gia kia bàn xuống thịt văn, kế thực chỉ là muốn hắn ở trong vòng 3 ngày chủ động tiến vào trung tâm huyền vực, đến trước mặt hắn thiêm tội, mà hắn thì phát hủy thân phận của đạo tử Hoàng phủ gia, lệnh bài lệnh phương hành, phải dập đầu nhận sai, hóa giải ân oán giữa Sở Vực và Tây Mạc. Trăng qua khi ấy phương hành đang ở lúc chữa thương cho Sở Tử, đừng nói là ba ngày, liên tiếp 7-8 ngày trôi qua, ngay cả cái bóng cũng không xuất hiện. Đạo tử Hoàng phủ gia cho rằng phương tiểu cửu miệt thị uy nghiêm quán. Nên dịch văn bắt Phương Tiểu Kiều mới biến thành, bắt giết Phương Tiểu Kiều. Ý là bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đưa Phương Hành đến trước mặt hắn là được. Phương Tiểu Kiều, người còn không mau mau xuống xe tự chói, dập đầu nhật lầm với tu sĩ Tây Mạc chúng ta. Như vậy còn có một đường sinh cơ. Đúng vậy, đã có người đi mời cửu quốc bộ đại nhân, nếu như người không muốn chết, còn không mau quỳ xuống nhật lầm. Tự trói quỳ xuống, Ba tu sĩ tây Mạc kia nhào nhào hết lớn, mắt lộ ra hàn quang. Ở trong huyền vực, tin tức tiền rất không tiền. Cho tới hôm nay, những tu sĩ tây Mạc kia hận phương hành. Nguyên nhân còn đơn giản là vì phương hành diệt kim quang nhất mạch giết nguyên sinh niên, che nẹp thanh danh của tu sĩ tây mặc. Lại không biết tây Mạc tứ kia thàn long từ cũng đã bỏ mạng ở dưới tay của phương hành. Nếu không, lúc này sẽ không dám nói như vậy. Mà khẩu khí của bọn hắn cứng như vậy. Một nguyên nhân khác là bởi vì cửu quốc bộ cách rất gần. Bọn hắn cho rằng cái này đủ uy đến đệ tử Đại Tuyết Sơn Có biết trời cao đất rộng kia Để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ Mà thời điểm bọn hắn quát mắng Phương hành thần kỳ không có khiển trách Chỉ là lúc mày càng ngày càng nhanh chặt Thì hắn không dám trả lời Bà tủ sức tây mạc kia lá gan càng lớn Cho rằng mình đoán không sai Trừ quốc bộ sát Điều từ này quả nhiên là run sợ Nếu không vì sao Đối mặt với ba người mình quát tháo để không nói một lời Lại không ngờ tới Phương Hành lúc này không có bác bỏ, đáy lòng sát ý nhưng dần dần thăng lên đi lên. Tuy Phương Hành thích chửi nhau, cũng am hiểu chửi nhau, nhưng đó là thời điểm không cách nào động thủ, hoặc là động thủ ăn thiệt thòi mà thôi. Nếu là thời điểm có thể động thủ, ai còn cãi nhau làm gì? Tu sĩ Tây mạc ta cũng thấy qua không ít, vì sao cả đám đều làm cho người ta chán ghét như vậy? Lặng lặng chờ ba người kia mắng xong, Phương Hành mới lười biến mở miệng. Thanh âm rơi xuống hắn cong ngón tay bốn ra trong thời gian ngắn một thanh phi kiếm từ trong xe bay ra ngoài Phi một tiếng ở dưới pháp lực thúc giục phi kiếm cực nhanh cơ hồ nhảy mắt đã bay tới trước cổ một tu sĩ tây mặt tên tu sĩ kia nhìn thấy ngân quang đánh úp lại không khỏi kinh hãi vô ý thức muốn khởi binh vô ý thức muốn khởi động bình chứa vào ngược. nhưng thời điểm hắn bắt pháp quyết phi kiếm đã lướt qua cổ quán trong mắt hắn thoáng cái trở lên mặt mũi tràn đầy khó có thể tim bụng lấy cổ bàn tay run rẩy sợ sệt chịt tay tay dính đầy máu tươi thằng đến sát chết trong đồng hắn còn có một vấn đề nghĩ mãi không rõ Cửu quốc bộ ở sát bên vì sao hắn lại dám động thủ phi kiếm hắn sử dụng một thanh phi kiếm chém một tên trúc cơ cảnh ngân quang cắt đứt cổ một tu sĩ tây mặc lại như thoáng cái đồng thời cắt đứt cổ của những người khác đám người xung quanh ngay lập tức yên tĩnh trở lại không có thể tiêu nhì một màn ở trước mắt đệ từ đại tuyết sơn kia căn bản không có đi khai xe ngựa Vậy mà thúc giục một thanh phi kiếm Chém giết một trúc cơ cảnh Cần phải biết Loại pháp khí phi kiếm này Cơ bản là sau khi trúc cơ Thì rất ít tu sĩ sử dụng Dù sao đây chỉ là một loại pháp khí cực kỳ cấp thấp Uy lực có hạn Đã không cách nào có thể phát huy thực lực của trúc cơ cảnh Nhưng Phương tiểu Kiều Ngay cả xe ngựa cũng không ra Một thanh phi kiếm liền chém giết một trúc cơ Cái này là thực lực bậc nặng Ông một tiếng Phi kiếm cũng không bay trở về Sau khi giết tu sĩ thứ nhất dừng lại ở trên không trung, ông ông rung động như là thiềm điện lướt tới tu sĩ tây mảng thứ hai. người thứ hai dù sao cũng là có chút thời gian phản ứng, kêu to một tiếng, khởi động bình trướng vào ngực, đồng thời quay người bỏ chạy. hắn thật không dám dừng lại. đại tử đại trích sơn kia lại dám giết người ở chỗ này, thật quá hung hãn. phải biết kiều quốc bộ ở lên cận, thậm chí bọn hắn cho rằng phương tiểu kiều là tuân nhận tội. bất quá tu sĩ thứ hai vừa mới trốn ra, không đến hài bước phi kiếm đã đuổi theo, cảm thấy linh lực cường đại khó có thể nói lên lời. Hư một tiếng, một tiếng đâm vào bình chứa, rắc rắc vài tiếng, bình chứa kia nghiền nát. Còn không đợi hắn thi triển thủ đoạn chống cự gì khác, phi kiếm đã xỏ xuyên qua ngực hắn. Lúc này tu sĩ thứ ba đã chạy ra hơn 10 trường, bị hù hồn bay vách tán, trong miệng chỉ biết gào kêu. Nhưng mà sau lưng hắn, thành phi kiếm dính đầy máu của sư đệ và sư huynh đã tiếp tục đuổi theo. Ngịch tập lớn bật cũng dám ở nơi này hành hung ngay lúc này, đột nhiên áo bào sám lóe lên, một đại hắn khôi ngu từ đằng xa lướt tới, thân hình cực nhanh, nháy mắt đã lách mình tránh được trước người của tu sĩ tinh mảng thứ ba, trong mắt màu đô nhạt quét qua, đã tập trung vào phi kiếm ở trên không trung, cười lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp bắt đi, vậy mà tự cao vũ lực muốn cầm lấy tay phi kiếm, lúc này phi kiếm liên tục chém giết hai người, linh lực quấn quanh ở trên phi kiếm đã tiêu hao không sai biệt lắm, tốc độ không nhanh bằng lúc ban đầu bị hắn bắt ở trong tay ở trên mặt đại hắn hơi vui vẻ nhìn phía xe ngựa màu đen định mở lời quát tháo nhưng lúc này linh được ở trong phi kiếm thống ra ông ông vài tiếng giống như là cá sống đại hắn kinh hãi vội vàng vận chuyển toàn bộ linh được áp chế phi kiếm cảm giác xương cốt nhức mỏi sau nửa ngày trên phi kiếm quấn quanh linh được mới dần dần tán đi chỉ là đại hắn cũng có chút kinh hãi kinh nghi bất định nhìn xe ngựa một cái sau khi liên tục chém hai người linh được trên phi kiếm chỉ còn lại một tia nhỏ Nhưng cần hắn dùng toàn bộ tu vi để áp chế Như vậy tu sĩ ngự kiếm kia mạnh bao nhiêu Đại hắn từ ngạo mạn Đến thầm khủng hạ Cửu quốc bộ đại nhân cứu bằng, Việc tập đại thức hân kia lại dám trước mặt mọi người Tàn sát tu sĩ tây mạng ta Thật sự là không thể tha tội Đại hắn nghĩ như thế nào Tự nhiên không biết được Theo người khác Chỉ thế hắn thành công tiếp nhận phi kiếm tu sĩ tây mạng thứ ba thoát được tính mạng Nhưng bị hùm mặt như là màu đất trốn ở sau lưng hắn kêu lớn các tu sĩ xung quanh sắc mặt cũng vui mừng người này đến kịp lúc quá rất cục có người nào có thể áp chế ý? đệ tử đại thuyết sơn kia phương tiểu tiểu chủ nhân ta đang tìm ngươi ngươi tới là nhận tội sao đại hán thu về vẻ kinh nghi trên mặt trầm trọng hết đến người lại là cái quái gì phương hạnh vẫn không có xuống xe lời biến hỏi đại hán kia giận dữ mắng ta chính là thuộc hạ của cửu quốc bộ lôi chủ thiếu gia lôi hồng Người nói chuyện với ta Lại không chịu xuống xe sao Là ai cho người lá gan Còn không bao mau xuống xe tự trói Theo ta đi đến trước mặt nâu tử thước ra nhận tội <cười> Nguyên lai là nô tài của nô tài Vậy mà cũng kiêu ngạo như vậy Phương Hành có chút tức giận Còn tưởng là nhân vật như thế nào Không nghĩ tới chỉ là nô tài của kiều quốc bộ Càng tức giận chính là Những người này làm sao mở miệng ngậm miệng Đều là nhận tội Thực nghĩ mình là đại biểu để đế vương sao Hốn hồ coi như là đế vương Chính thức thì thế nào chưa? Người tu hành, từ đầu tiên bước lên con đường tu hành Thì chỉ tính sư tôn Vì sư tôn đại biểu truyền thừa Chỉ sợ thiên địa Bởi vì thiên địa chứa chứ ẩn đại đạo Đế vương lại tính được cái quái gì chưa? Người, người lại dám khinh thường ta? Lôi hồng giận tím mặt Khuôn mặt nén thành màu đỏ tím Làm sao lại khinh thường ngươi? Ngươi không phải là nô tài của kiểu quốc bộ sao? Kiểu quốc bộ không phải là nô tài của hoàng phủ gia sao? Phương hành cười hắc hắc cái quan hệ này nó cực kỳ là tin tưởng trong nội tâm của lôi hồng xấu hổ nhưng hết lần này tất lần khác không dám tùy tiện phản bác nếu như hắn nói mình không phải là nô tài của kiều quốc bộ cái kia tự nhiên là dĩ hạ phạm thượng nếu nói kiều quốc bộ không phải là nô tài của hoàng phủ gia chỉ sợ lôi cửu thưa gia cũng sẽ đích thần đánh chết hắn nhưng bị người chế nhạo như vậy trái tim rất là khó chịu có thể chứ có thể cắn ra mắt đây là thái độ nhận tội của ngươi sao ta nhìn ngươi là tạo phản Nếu như không phải từ trên phi kiếm nhận thức được thực lực của Phương Hành, lúc này hắn đã sớm động thủ, sao sẽ chờ tay bây giờ. Ta sống lớn như vậy, lại chưa từng nghe nói qua Cửu Quốc Bộ là cái gì cả, còn tạo phản nữa sao? Phương Hành quát lạnh, cực kỳ khinh bỉ Cửu Quốc Bộ. Hắn ngược lại muốn nhịn, ai dám ngăn mình. Sắc mặt của Lôi Hồng cực kỳ khó coi, động thủ với Phương Hành, hắn không dám, nhưng thả đối phương tiến vào, mặt mũi của Cửu Quốc Bộ sẽ mất hết. Lúc này lôi cửu thiếu gia vì bắt tiểu cửu ma đầu phương hành ở trong loạn thạch cốc đang tự mình chủ trì đại trận dặn hắn không thể cuốn dây, bởi vậy lúc này hắn không dám báo tin trong nội tâm vừa vội vừa vội vừa giận bỗng nhiên tầm đó ở trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ quát các tu sĩ nhà lệnh hoàng phủ đạo tử Từ, từng hạ hịch bắt giết kẻ này chỉ là tiểu ma đầu phương hành làm loạn lúc này mới tạm hoãn thiếu gia nhà ta đã biểu thị công khai phàm là người có thể bắt được tiểu ma đầu phương hành sẽ lấy được thủ dụ do hoàng phủ đạo tử ban thưởng vào kiếm trùng Truyền kiếm thầy đệ tử đại tuyết sơn này không che đại miệng công nhân vũ nhục Kiều quốc bộ ta tôi ấp đầy trời chưa bị bắt hắn đến trước mặt tiểu thiếu gia nhà ta có thể đạt được thủ dụ thứ hai lời vừa nói ra các tu sĩ sợ hãi trong mắt hắn bắn ra vẻ cuồng nhiệt bọn hắn đi tới nơi này mục đích là cái gì tự nhiên chính là bắt tiểu ma đầu phương hành kia đạt được cơ hội tiến vào kiếm trùng thế nhưng tu sĩ đến nơi này ít nhất cũng là mấy trăm nhưng mà tiểu ma đầu phương hành chỉ có một các tu sĩ đã biết cơ hội không lớn nhưng hôm nay bỗng nhiên đã nghe người ta nói có cơ hội thứ hai ánh mắt lập tức nhìn về phía xe ngựa nơi này mấy trăm tu sĩ trúc cơ cảnh ít nhất cũng phải chiếm một phần ba mặc dù đại đa số không dám trêu chọc đệ tử đại thuyết sơn kia nhưng không thiếu kẻ tự nhận có vài phần thực lực dám liên liều một lần hơn nữa nhân số đông mọi người cùng nhau oan nhiên cũng không tin đệ tử đại tuyết sơn kia có ba đầu sáu tay có thể địch nổi các tu sĩ vậy không lôi hồng thế cảnh này không khỏi tự cười lạnh thân hình lui về phía sau ẩn thân sau phía các tu sĩ không thể nghi ngờ mục đích quán đã đạt tới nhưng ở trên thực tế này lưu lại đường lui chỉ có bắt giữ phương tiểu kiều có khả năng đạt được cơ hội tiến vào kiếm trùng lại không nói nhất định sẽ đạt được dù sao tuy phương tiểu kiều gây hắn nóng này nhưng không hề so sánh phương hành Tiểu ma đầu kia là giết người của Hoàng Phủ ra Phương Tiểu Kiều chỉ xúc phạm quy cụ mà thôi Đơn giản mà nói Tiểu ma đầu kia phạm là tử tội Phương Tiểu Kiều lại chỉ khiền trách một chút mà thôi Mọi người cùng nhau lên Hợp lực bắt giữ kẻ này Chúng ta đều là người nhiều người như vậy Tại sao phải sợ hắn chứ Chẳng ai vận khí tốt có thể bắt được hắn Đạt được thủ dụng Hoàng Phủ đạo tử Phương Tiểu Kiều Còn không phải quỳ xuống nhận tội Bó tay tự chối tha cho ngươi một mạng Các tù sĩ Bị cơ hội tiến vào kiếm trùng hấp dẫn Dần dần sông tới Nhao nhao nổi giận Quát Chiến cuộc hết sức căng thẳng Rất tốt Lại thu hoạch một khoảng tích lũy Chút huyền khí Chuẩn bị cho đại chiến sau này Phương hành cười lạnh Vung giầm xe lên Quay đầu lại nhìn thoáng qua sở tử Nhà đầu Đừng tò mò Cẩn thận dính đầy máu tươi đấy Sở từ nhẹ gật đầu Trên mặt không có chút huyết sắc nào Lại không muốn để cho Phương hành lo lắng Chỉ nói Cửu ca cẩn thận phương hành xuống xe, thở ư nhìn muốn phía, nhìn từng khuôn mặt ẩn hàm sát khí, sát khí xoay chuyển muốn đại chiến một hồi. nhiều lúc này đột nhiên có người quát, ai to gan như vậy, dám đụng đến người của đại tiết sơn ta? theo tranh âm vang lên vèo vèo vài tiếng, xa xa bay tới bảy trận kỳ, cực kỳ tinh chuẩn rơi xung quanh xe ngựa, vậy mà trong nhèm mắt kết thành một trận pháp bảo vệ xe ngựa lại, mà cách đó không xa, thì có ba thân ảnh nhanh chóng rất đến một trắng một tím một đen. Lệnh Lùng nhìn về phía các tu sĩ. Phương hành thế bọn họ không khỏi nao nao. Bọn hắn cũng ở nơi này. Các tu sĩ thấy bộ dáng của ba người này nhất thời lập áp kinh hãi, thấp giọng kêu lên. Đại thuyết Sơn ngũ tử đến rồi. Lối về thế sao? Không nghĩ tới Đại thuyết Sơn lại ở nơi này. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ vừa mới liền dũng khí, giống như là thủy triều thối lui, nhượng ra ở một khu vực rộng lớn. Thế thế ba người này, ở trong đó Bạch Y là một nữ tử. Ngay cả dây lưng, dây lưng lụa cũng màu trắng Hai tay cầm trường kiếm màu trắng Lạnh lùng nhìn các tù sĩ. Mà nữ tử váy tím thì trong ngực ôm một kinh lạc đàn ngọc Khuôn mặt xinh đẹp Lại cực kỳ lạnh lùng Người mặc hắc y là một nam tử Tầm 25 tuổi Mặt mày, mắt to mày rậm Hai tay trống không Ba người này đúng đạt tiêu tuyết Diệp cô âm và hầu quỷ một Đạo hữu cửu quốc bộ Đại tiết sơn quản giáo đệ tử không nghiêm Lại chọc phải người rất mong thứ tội Lại có một thanh âm bình thản vang lên Các tu sĩ giống như là Thủy Triều tách ra hai bên Thấy một nam tử mặc áo bào vàng Chậm rãi đi tới Người này trừng 35 tuổi Mặt mặt kiếm mắt sáng Một như hàn tinh Nhìn lôi hồng chấp tay Bất quá đưa hắn nói khách sáo Nhưng biểu lộ lạnh lùng đến cực điểm Có một ngạo ý Ai cũng sẽ không để ở trong mắt Hoàng Huynh Sở từ thấy hắn không khỏi hưng phấn kêu lên.